Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái bối rối mà mở thơ ra. Bạch y sĩ, hôm nay nhận được tin thông báo từ đồn cảnh sát đã bắt được nghi phạm là một tiểu kỳ chất tiệt. Ngày đó cảm ơn anh. là ra lệ ưa. Máy tính hiện ra lời gợi ý. Hỏi xem có muốn thêm người lạ này vào danh sách liên lạc hay không. Bạch sĩ nhấn nút chấp nhận. Đồng thời lập tức thấy icon của hoa ước nguyện đang online. Điều này chứng tỏ có lẽ cô đang nói chuyện phím ở vùng đại sảnh. Bạch bác sĩ bỗng nhiên phải chấn tinh thần Ngồi xuống đăng nhập vào buồn nói chuyện phím Tìm đến hoa ước nguyện Anh tiến vào cùng chỗ đại dành với cô Rồi sau đó bấm nhút tin nhắn Có thể tàn ngẫu không? nickname của anh là cá mập Trong chốc lát anh nhận được tin nhắn Tàn ngẫu chuyện gì? Hoa ước nguyện ở đâu? Hoa đó mọc ở trong đầm nước kiên cố Bạch bác sĩ cười ha hả Anh không để lộ thân phận tiếp tục gõ bàn phím tán ngẫu với cô Cô có hòa ước nguyện vậy thì tôi có thể ước điều gì không? Được chứ, cho anh một điều ước, nhưng chỉ có một tôi đó, cho nên anh phải nghĩ cẩn thận trước khi ước nha. Bài bà sĩ mỉm cười, xa ra lệ này thật là thú vị, anh đánh chữ. Chỉ có một thôi sao? Vậy thì điều ước của tôi là muốn có một điều ước mà không thể thực hiện được. Được, thật ước. Cô có biết điều ước của tôi trở thành hiện thực sao? Đương nhiên rồi, khi anh thực hiện rồi thì lập tức sẽ có một điều ước không thể thực hiện được. Tên sinh bắt đầu ước đi, chú ý là chỉ được ước không thành, không được sẽ thực hiện đó. Bài bà sĩ được một trận cười to, một miệng của cô thật là sắc sảo. Bạch bà sĩ trong lòng cảm thấy thật là vui vẻ mà đáp lại. Cô như vậy thật là không có thành ý một chút nào cả, quá giao hoạt đi. Nhưng rõ ràng mình ước không cẩn thận, nếu là tôi, tôi sẽ ước là. Tôi muốn có một nguyện vọng không thực hiện được, cũng sẽ thực hiện được nha. Câu hội đã có rồi, lại trôi qua và biến mất. Ai bảo anh có biết nắm giữ chứ? Khi điều khoản quy định không rõ ràng, quyền lợi thuộc về bị cáo, chẳng những bộ luật hình sự có quy định, mà luật bảo vệ người tiêu dùng cũng có quy định phân bàn rõ ràng nha. Anh anh trích liều 6 của luật bảo vệ người tiêu dùng sao? Khi hàng hóa mô tỏ không rõ, nên đưa ra phán quyết có lợi cho người tiêu dùng đó. Bị cáo trong lúc mộng dù thần trí mơ hồ, không có tự ý nhận lời, luật pháp không thể truy cứu nha. Mặc dù là không thể truy cứu, Nhưng lời nói của cô vẫn đủ căn cứ để đệ trình bằng chứng trước tòa án sau. Thế nhưng đáng tiếc không có ghi âm, nên không có đủ căn cứ. Nhưng mà tôi có văn tự văn kiện. Nhưng mà tôi dùng bút xanh nha. Tôi sẽ truy ra IP của cô. Dù có truy ra thì đã sao chứ, tôi sẽ truyền nhà. Tôi sẽ đến cơ quan đăng ký hộ tịch để hỏi địa chỉ của cô. Nhưng tôi thuộc người cõi âm nha. Đến đây thì bạch bác sĩ cười to mà đáp lại. Được lắm, tên của tôi là Hách Bạc Lăng Quân. Chuyển đánh xe ngựa truy bắt những âm hồn như là cô đó Anh có biết không Thần Trung Kỳ chính là bạn trí quốc của tôi nha Còn Diêm Vương là bạn phản sinh ra tư của tôi Còn Thượng Đế là hứa sẽ chăm sóc cho tôi đó Bài bác bà sĩ cất tiếng cười to Cô quả nhân là nhanh mồm nhanh miệng Miệng lưỡi của cô sắc sảo như vậy Cẩn thận lại đau răng đó hoa ước nghiệm im lặng một rồi mới trả lời Tên sinh làm nghề gì vậy Làm cô Ly Cái gì cô Ly chứ Cô Ly gọi gõ đánh đánh Đã nghe thấy tất cả rồi nha Tất nhiên rồi Có khi còn có bạo lực đẫm máu nữa đó Cô dường như nhìn ra được điểm kỳ quái Hoa ước nghiện hồi âm Tiên sinh chẳng trách Phải là chuyên trách nhổ răng sao Cô đoán đúng rồi đó Tôi sống dựa vào nghề nhổ răng Họ tên của tiên sinh thật không trùng hợp Là họ bạch đó chứ gia quan thứ 6 của tiểu thư thật là nhạy bén Tại họ chính là họ bạch Tuyền hủy của tiên sinh Nghe chẳng vui tai một chút nào Vừa lúc rất giống với tên của mật dụng nào đó Ở trong phòng bếp Liệu có không trùng hợp đến mức Tên sinh chính là bạch bác sĩ hay không Anh đã đang trêu tôi đó hả Nghe thấy vậy thì bạch bác sĩ cười to Đừng giận, đừng giận mà từ của tôi cô đã nhận được rồi Gần đây cô có ổn không Ổn, tôi cực là ổn xa lệ cô đáp lại một câu Bạch bác sĩ lại cười Vậy thì chúc mừng cô đã tìm thấy tôi sách ra Để cảm ơn anh Tôi quyết định tặng một thứ gì đó cho anh Là thứ gì chứ Tôi quyết định tặng cho anh một món đồ Đó là một chiếc máy thu thanh Nghe thế vậy thì bạch bác sĩ ngạc nhiên Món đồ mắc tiền như vậy Anh thủ dụng nhiệt kinh mà đáp lại Không cần đâu Tôi không giúp được gì cả Một món đồ quý giá như vậy tôi không thể nhận đâu cảm ơn cô Nhưng mà tôi đã quyết định như thế rồi Thật là không cần đâu Tôi xin ghi nhận lòng thành của cô mà cái anh đó tôi sẽ lập tức tặng cho anh Trên mạch của bạch bác sĩ xuất hiện vài vạch đen Cô... Phải chăng cô lại uống rượu say rồi hả? đúng lúc này bíp bíp một tiếng máy tín hiệu phát ra tin nhắn đối phương muốn thẳng cười cho bạn một file xác định có muốn nhận hay không bài ba bà sĩ bấm xác định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện